Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Á Tấn Ư Có phải là công ty cổ phần Á Tấn có đúng hay không? giãn Thần Lam lật người lại Lúc lật qua bởi vì động tác mạnh Đè lên trên cả người của Mục Thiên Dương Kéo vào trong ngực cổ cô Góc độ bất thiên bất ý Cả mắt của Mục Thiên Dương trực tiếp tiếp xúc được Với bầu ngực sữa Của giãn Thần Lam lộ ra ngoài Lúc này vốn còn nhẫn nhịn ý định muốn làm lặn mộc Thiên Dương lập tức phát hiện Toàn thân mình một hồi nóng lên Đây là lần đầu tiên hắn xâm phạm con gái Mà cũng bị con gái xâm phạm lại Hắn không nhớ rõ từng nghe qua một câu nói ở đâu Câu nói kia như thế này Phụ nữ không có đàn ông chỉ biết thương tâm Mà đàn ông không có phụ nữ thì sẽ nổi tiên Chưa có cô gái nào Động được đến ý nghĩa của một thiên dương Ngày trước không thể hiểu được ý nghĩa của những từ này Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu rồi Hắn đã vì cô gái này mà nổi tiên Không thể nào Lộ dài dài nghe dãn thần lam kể lại sự kiện tìm mục thiên dương đêm hôm trước xong thì con người thiếu chút nữa rớt xuống Đúng thế, thật là xin lỗi nha Dãn thần lam cảm thấy rất rất xấu hổ luôn miệng đối với lộ dài dài nói lời xin lỗi Cô biết bản thân mình rất kém tìm một người mà tìm khắp nơi không thấy họ nữa còn lãng phí con một buổi tối ngày hôm sau còn đến công ty trễ nữa Cô biết tiền đồ của mình đã không thể xoay chuyển hơn nữa không thể để cho lô giai giai lâm vào tình thế có xử mà lô giai giai đối với bạn tốt kèm cấp dưới vừa ngốc nghếch vừa đần độn thì lại vừa đau lòng vừa tức giận ngoài mặt mặc dù cô mắng doãn thần lam mấy lời ác như vậy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng của cô đậu hũ cũng còn nghĩ đối với doãn thần lam thấy chết mà công cứu về tư cô thật coi cối là bạn một người bạn chân chính về công doãn thần lam là một cấp dưới vừa nghiêm túc vừa nghe lời Mà dù việc lớn, cô ấy giúp được cô rất nhiều việc, nhưng cô cũng giúp được cô ấy không được ít chuyện nhỏ. Đúng lúc này, điện thoại bàn của Lô Giai Giai vang lên, chuyển tới âm thanh quen thuộc Lô Giai Giai vừa nghe đến âm thanh thi ca người liền đã cẩn trương. Tập, tập đoàn đại dương ư? Dạ có, tôi đương nhiên có cho người đưa qua truyền thiếp mời ạ Cô cố ý không nói sự thật là dõn thần lam đi, bởi vì cô còn muốn giữ lại Doãn thần lam. Báo cáo là như vậy. Thôi, tự mình biện cho tốt đi Dám dắt đồng Chuyện lại như thế này Ngày hôm qua vừa đúng lúc một thiên dương Đi tham gia buổi biểu diễn thời trang của Chanel Nên không nhận được thư mời của chúng ta Cho nên chúng ta không tiện quấy rầy ngày ấy Chỉ sợ ngày ấy nhất thời mất hứng ạ Ngài cũng biết mà Công ty chúng ta làm việc quan hệ xã hội Quan trọng nhất là phải làm cho giám đốc cao hứng một chút Làm sao có thể để cho anh ta mất hướng đây Cho nên người của chúng ta đã ở cao ốc Bê bèo đề cặp một buổi tối Kết quả Kết quả sao ư À, tôi đang liên lạc với nhân viên kia Mười phút sau sẽ gọi lại cho ngài có được không ạ? Mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa Lôi dai dai cúp điện thoại Không còn thâm tư để ý tới dẫn thần lam Cô đang suy nghĩ biện pháp gọi điện lại trả lời Vừa mở email vừa nghĩ ra bước kế tiếp Cho nên cô không có chú ý tới Dẫn thần lam đang đóng gói Thật không ngờ Ngày sau đó lôi dai dai lại nhận được một email Cô giống như là kẻ ngốc mà nở nụ cười Mà nội dung bức thư kia lại như thế này Xin chào Lô Tiểu thư. Ngày hôm qua tôi ở cổ thang thoát hiểm Của Cao ốc Bì Nhận được thư mời của quý công ty Về lời mời của quý công ty Chúng tôi cần xác nhận lại một lần nữa Mong hồi âm Thư ký trưởng của tập đoàn đại dương Tôi tiêu chăn Cuối cùng Lô Dài Dài liếc dẫn thần lăm một cái Thấy cô ấy đang thu thập đóng gói thì nói Cậu mau dừng lại cái động tác mô xuân của mình đi Như vậy rất là con tôn trọng cấp trên của cậu đó Tổ chỉ là không muốn nghĩ Bây giờ cậu còn có việc làm rồi tôi theo chân vừa gửi thư tới Tiếp mời của cậu Không biết vì sao lại rơi vào trên tay của cậu ấy đó Lờ dài dài ra về bình tĩnh Đối với cô tiên cáo Có thật không? Như từ trên bờ tử vong được cấu thoát Doãn thần lâm mừng rỡ như điên Như vậy chứng tỏ Mộc Thiên Dương cũng đã nhận được thư mời này Có phải hay không? Ừ, chẳng qua nhận được là mọi chuyện Còn có thể tới hay không lại là chuyện khác nha mộc thiền dương là tổng giám đốc khó tính nhất toàn đài loan nếu như mà không có lợi ích hay là lợi ích đối với hắn không nhiều thì ngay cả liếc mắt một cái hắn cũng chẳng thèm để ý tới chúng ta đi nghe thế vậy cô lại thất vọng mộc thiền dương này chẳng lẽ rất là có trị sao đương nhiên là có chị rồi mỗi trị hắn đều có chạm được vào vàng đó đúng lúc này thì bàn điện thoại của lô dài dài lại vang lên cô vừa tiếp điện thoại vừa cung kính trả lời dạ vâng phải ạ kết quả là như vậy Vừa rồi tôi đã nhận được tin tức từ Tô Tiêu Chân. Lúc này Lơ dai Sai nói chuyện đã khôi phục được một chút tự tin, nếu như đã hồi âm rồi thì chứng tỏ khả năng có thể là rất lớn. Nghe truyện hot nhất tại đọc